Tiểu heo hoa xào dạ, ta càng thúc, dục ha bông bông hun. <cười> Người lạ chứ không phải Tiểu Mạnh Thường, tôi chúng ta lần tay dâm ta. <cười> Tiểu Mạnh Thường là tui đây chứ còn ai nữa. Tình Lý Quảng bóng biển rợn danh. Đại ca, đại ca ơi. Hả? Đại ca đâu em? Mau vào đây cứu đệ. Cũng gì nóng lòng cứu bạn mà bị, nên bị con ngọt cái nó trói ke chốc kia nữa cán ra. A da, a không phải đại ca của Ủa ai hết có người mới được. Ê, ê, đừng đừng đừng, đừng, đừng, đừng Rồi. Điều này lợi chành hết. Đã tới mức ăn thua sao lại có thằng nào trong giờ qua ra phá đám vậy kìa. Đại, đại, đại, đại ca, có sao không, đại ca? Nghe tin người bị nhốt cái ta dây lòng đễ như lửa đốt. mà, mà, mà, mà, mà à, à, Anh hùng tứ hề về Lần đầu hắn ảnh biết đại ca... Để vô cùng mình... À? Người này không phải tiểu mạnh thường Lý Quang... Chỉ là kẻ giả dạng tiểu mạnh thường... Nó vậy nè... Hả? Đàn... Là gián hỏa quyết vậy sao? Thì có lẽ chữa àm tượng Đã bán mình rồi tôi chẳng kêu ca Nhưng có điểm ghi ngờ Có những điều tôi cảm thấy là Tôi mong đây vòng tôi có cách một anh mùi Đã này quá ép liệu Xăm só lại quá sổ sàng <cười> Có thể ta nằm phủ trả của mình Thôi, thôi, thôi, thôi đại Ở trời Rồi ta gọi gia nhân đã đem gậy ra đây nó lộn Đem rượu ra đây rồi tụi mình uống chơi nha Rượu mà nói gậy Còn tiểu thơ là ai Tại sao đã rượu nguyện Lý Quảng Thì quê qua ngộ dương châu Theo mẹ về lạc dương Ừ, bị người hiếp đáp phải không Ồ nó. Ê, nó mà quở vì sen cho nó nãy mừ hết việc lớn. là ai mà lại dám cản ngăn ta? Lý Hoàng đã nghe rõ đầu đuôi, biết Ủa? kẻ danh mình làm điều tồi bại. Ồ! Đây là Lý Hoàng. Có tha hồi nãy. Ủa? chắc là cái đồ quản lý. Mày dám mạo danh Lý Hoàng, ta sẽ cho mày một cú coi mày la quản, hét quản không cho biết. Ta đi. Chị chị ở đây, để tôi đi tìm sứ quân cho hai cố sự. Vì theo lời bọn gia nhân nói lại Trên đời này hắn chỉ sợ có vợ mà thôi À nó sợ vợ hả Thì đi lệ lệ đi kêu vợ nó lại Mau mau vào đây cuối xuống Dạ Nó bảo cuối xuống dạ... rồi mau Cứu dạ... Tội nghiệp mà ma nơi xin vằn cân Tuí phăng bài, cấm độc ngoang à, con à. Hãy nhất định là xảy a cuộc ăn. Mị nài quá ép nào. Giở đây mau khai vô đó. Ông động sinh thể đứa nào lao cho bà đạp nó. Ai đáng Còn tôi có thầy, Cho ông tao đội nồi đi. <cười> đi. Mi chọc giận ai mà người ta đòi phá cửa phá nhà ngươi. không nhặng ai đâu. Người đòi tiếu mánh thường. Đòi đòi thả em gây. Xin khôn nhân nén giận dừng tay cho anh em tôi phần giải đôi đời. Chớ vì mối ki mà dại phá làng. Người đòi danh tiếng kẻ đòi em gây kẻ nằm duy kia. Xin đừng cò gầy túi ăn no bây giờ. Chưa nghe chưa Úi Nhẹ nhẹ tay Chúc ba nó à ơi <cười> mọi roi cái đại mi phẩy răng trời o da o phụ nhân tỷ già qua nghiêm làm anh em tôi mất dạ chúng tôi xin từ tà và muốn dĩa coi như đã sửa về trời ơi đau <cười> đạc quá Ta cho phép người hãy đứng lên. Hãy xin lỗi chứ anh Tình quý dày ta cho tôi thật tình xin lỗi. Mẹ bình con biết Ôi nó ở trong đây. Là... Đất <cười> tâm phù quán có trong nhà này. Đó cho con ai Im. mau đó đi. Thôi lỗi cho con một ơi, là chết tôi <cười> Cái nha nó dài thòn vậy mà bắt quỳ hết, làm sao cho nó em. Nè có đứa nào không không làm mơn làm mớt lên mẻ giùm nữa cái nha nhìn cho tao coi. nhân. Kiểu thôi. Xin nhân tha cho những lời hàm hồ băng nải, gì hiểu lầm mà nữ xuất phàm đấng năng nhân. Xin chữ thơ đừng vẩn tâm điều tiểu tiết. Giờ xin tạm về tá túc với mẹ tôi, chờ ngày hồi cố quán. Tôi tiểu thơ lên đường cho biết, kéo ba màu mối lòng chờ nơi. Ấm quân Khi còn một ít phút giây nửa tối rồi chia biệt Đường Hàn Châu về Thương Châu dạy tiếp mấy văn san cao thấm phận hèn đâu dám giống tưởng chữ đá vàng Sinh dương lý khúc tấu tỏ chút lòng riêng nhí <cười> nghĩa kia nào có đáng kể chi mà phải ta tự cho bắn lòng. nhỏ subscribe bụi sao Ghiền Mì Gõ gieo không bỏ lỡ mẫu thân để thay lời đến nước hẹn đến năm sau trước mùa gió bất sẽ dần xin lấy đến tưởng Châu mà nỗiộ chân tình giữ gìn kỷ gi người thương Còn đời xin dẻn đá vàng từ đây Hãy nguyện tay đá trao tay Trăm này dòng Từ đấy, chúng ta chờ đợi cũng khá lâu rồi chứ. Lâu hơn dữ liệu đó đại ca, hay là trưng giác đã thoát cổn rồi? Trễ nóng rục quá. Chúng ta cứ xong vừa vào tiếp diễn cái Quan từ để hay tầng đường giác cô đúng lại mà. Để không chốt kệ nhưng mà ở giữa trung ba quân ra như quỷ như ma. Sá vì cơ của qua qua thay tuy, ta e trường vô âm vui pha như là trẻ con. Có lẽ gặp chuyện gì nên mới dần ở lại thì sợ hàng loạt bảy cơ quan hay gặp tái tai gian hồ này đâu theo ý ta dù chuyện kia có đổ bể cũng đủ tài ra thoát giữa đầm chiếc bọc nặng nề. ủa ủa, công lẽ nào Trương để lại đan thôi. Xin lỗi, có phải quân đang đợi Dương Hiền Hửu đó không? Dừng, đúng vậy. Vào quân đại đây. Ta không quen không biết, nhưng lòng nghĩ hiệp phải chung lối chung đường. Những ghét lưu vô ý thấy hiệp người, nên hắn cấp người ngọc toan ra cho đem về đó. Trong chiếc bọc này phải của ta đã trao, vật người đã nhận. Đường ai nấy bước khi khác gặp nhau Ta bận tìm anh ta là Lý quản đây chiêu anh quán Xin chào Ông ơi Lý đại ca ở à, Ông ơi Rồi chạy mất Không kịp nói gì hết Việc gì đó hiện đại Có một ông mặt đen thôi à Nói là Trưng Đệ bảo đem người đẹp về đây Chưa kịp hỏi gì hết là bỏ chạy Bảo tìm đại ca Hả Mặt đen thui à Dạ Hồ Quỳ đó Cũng là một trang hảo hán Tí ta là ta về muộn Thôi là cứu tịnh người đẹp đi Dạ Cô Nương, cô Nương, tỉnh dậy đi cô Nương. Đi lạ đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Cô Nương còn sống, và tự do như gió giữa không gian. Xin lỗi, quý vị đây là Chúng tôi huynh đệ chiêu anh quán vừa đem cô Nương ra khỏi vòng tay ác bá ba Lô đó. Ông cứu mạng đời đời, tôi ghi Hãy nhận cho mấy lại này tần không kịp, giờ ta cùng quân hùng đến hỏi tội hắn, rồi hằng sự trí sao? Tức mạng. Hỏi đưa huyền dây nhân, đến bờ dưới nước muốn sắc muốn màu từ nhân, dây nhân ơi, Ủa? M mà mãi phải ừ, Có lẽ nào Có lẽ nào trên đời này có một nam tử Một thanh mi tú dường đó Không không Chẳng qua đây là một gai giả trai à, Ta phải ra tay chiếm nặng mới được Lần này ta không để xảy như Triền Quỳnh Châu nữa đâu Ồ <cười> kìa quân nhân quân nhân Để hội cô đơn vậy sao Công tử vừa hỏi ai Hỏi nàng hỏi ai nữa. <cười> nàng, nàng nào ừ, nàng đừng quá mắc quá qua Thái Tuyết điều lại hầu rủ cho ta. Bận không thì chớ ta sẽ không thương hương Tiết Ngọc. Qua qua Thái Tuyết, trần không kịp ta chẳng nể kiêng. cũng không hề sợ. Quỳ thay phụng ác gian, quyền Mã hà có yêu thương là người là đừng cải lại ý ta mà có hại cho thân Sở dân này đó mót sợ gì ngươi Dà cũng không bao giờ để con quan mất luận là ai thể được ta mắng nó chứ Nếu phái phục ta thì mới được toàn thân. Bậy đâu! hiện cho ta. Đứa nào có gan thì hãy sống vào. Đó anh hùng thượng giang có anh em anh quán cao lực, xin giến hùng cứ đấy mà Thôi thôi thôi thôi Ta tao tao. Ta định cho bọn kia quan đáo thứ hao phúc bằng không có xíu cho một nhát. đừng đừng đừng. cái bụng thằng mày lại không có được. bạn ơi, bây giờ nó hết thì tao, chết tao rồi. Thưa chư quân đại. Lư Bố này tội nó đáng chết lắm. Chỉ sợ máu hôi tanh của nó sẽ làm nhớ bận thanh kiếm của tôi thôi. Lư Bố. Gì Lấy cái thế lực của cha nuôi ngươi mà làm hại biết bao nhiêu gái thanh tân liệt. Và biết bao nhiêu tuấn kiệt anh hào. Thôi hồng ở chánh gian lấy quy quyền đàn áp nơi phố Người thiết biết bao tài sáng o nhưng lành. habit tan ta yung yakim tu cat thui xe roi dau cham giuc doi haong thach ni cũng mà rồng đã cứu sinh chân khắp anh hùng tha thứ cho hằng nhất phèn rồi bước vào bên trong chúng ta cùng đàm đi đạo cỡ sự ngài cho tôi tảng phây vàng Ôi dám nào phải phàm một lần thứ hai. Người hái khắp về những lời của ta căn dặn. Bằng không yeah. ta chiếm đồ, chờ mối quả cho ba tá này yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ơn ngài, già ơn ngài. tao về máu. Tên háo sát phen này chắc phải tẩn tới già Nhưng phòng bệnh vẫn hơn là trị bệnh Trương hiện đại Mau đem thử thơ tiền Quỳnh Châu về hàng châu tá túc với mẹ ta Mới hoàn toàn tránh được tên khuôn nạn đó Ý ký hay đó Trương Quỳnh kiếp thì hành Dân, tiêu đệ sẽ đi ngay Ông nhân Thân qua tưởng đâu đạt tán nát gì tái phường thao sắc tham dâm Mai nhờ ông ngự thao cuối cầu mới gặp mà lòng như tráo gợi vẫn lòng tri ân nghĩa giấy tiền đưa xin lên đường chó kịp lúc đường hàng quá xa, đưa tiếng nàng ngàn dằm lòng không thấy xa nắng tần biệt ly đâm đau ta phương thuốc chi nhìn màu làm ấm lại khối lòng mà người cô lơ tâm tâm trôi nỗi bình bông giam đâu để sợi tơ hồng dướng chân từ nay xin gọi cô nhân biệt nhau chắc một lần này thôi bu lòng té thêm ơn nhân đã mong gian nguy đêm tôi về từ cõi chết chớ đừng lòng la cứng cứng độ không xong rượu rung thân phóng sầu một lần gặp gỡ không đủ trọn đời không quên được hà Ông nghe như tiếng nguồn vang trong vô. Ông tay tấu ngầm dành tấtớ cò, huýt tiếng ngân dài giả hình châu. Kiếng bất di vô giọng giả là anh hùng thì giữa đường thấy Đó là hạnh xử của kẻ làm say. Tiểu thơ đừng bấn lòng cầu ân nghi. dây nhưng không phải vì dựa vào câu thiên mà để kẻ thọ ứng cứ việc trong ơn thì còn thua loài cầm thú. Ngài thoáng dẫu tối qua trong một dòng lòng tôi nguyện dình toàn kiếp thành vì như tròn đời ân nghĩa cao hết tuổi cài trong văn giờ sinh vi tâm khắc cốt sinh tạm biệt tạm biệt Dạ thưa khách quan tất cả là chín quan chín tiền rưỡi chín điếu sao không tính trà nó một nén cho xong Cảm ơn. À. À, trả tiền chứ cảm ơn Trơn vì sao cho đội. Trả tiền à. Thế sao? Ngươi đọc đôi liễm kinh hai cục cái nghe thử hào kiệt trong đời đến uống rượu tiên vui đạo thánh. À. Còn dế bên đây là cầu anh hùng trên thế, vào chơi cờ tướng xương thơ sao? À, nghe không? <cười> Người thành với cầu khách ánh hùng vào đây ăn uống. Thì tú cầm kỳ ta đi tự ý đùa vui. Ta lập quan ban buồn hào vốn đệ kim mà Lời à. Chứ ai đâu có dư giả đái người Mà hồng ăn rồi chạy Ây da Bọn này ăn đầu xong nơi đầu do Miệng lưỡi ta cái không lại Thôi thì Nhờ cái lửa búa này mới xong Dừng tay lại da. Ngừng trận đấu. Mẹ Cái nhà ai mạnh quá tay Năm cái búa mà ta dùng hoài không sút gì cả Yeah. Ủa, Ủa mà con trai Ơ kìa đi đại ca Cứu bộ cứu bộ Tiếp em đánh thằng đầu trọng này Đại ca đại ca Tiếp em hạ cái thằng ăn vịt Cái mặt nó đen thui đó đại ca Thôi thôi anh em với nhau không mà Hãy lại đây để ngu huynh giới thiệu với chư hiền đệ Tiểu anh hùng đây là sở dân gian linh là quê quán Giang người tật phong lưu Mỹ tu Come down. tròn trái gái âu mà tài sắt họ gặp nhau nhờ nợ ba sinh kết nghĩa đại huynh ghi hợp tâm đầu con tuổi mình kết nghĩa nhờ đánh nhau đâu cho rõ nghĩa kiếp tằng đó là duyên nợ bốn sinh gì bốn sinh Sợ hiền đệ, định đi xem hay là đi đá lô đài đó, nếu xem thì cả bọn cùng đi, bằng muốn đá thì huynh xin khuyên đừng tranh tài với sử tiểu thơ. Ừ, sao lạ vậy? Bại thì khỏi nói, bằng thắng thì phải ra làm quan mà thời buổi này quạn lộ chỉ là một quả lộ mà thôi. Chứ không phải hiền huynh lo sợ cho nàng à. Sợ đệ đừng có nghi quang cho huynh, sử tiểu thơ chỉ là người yêu của từ văn lượng, còn ngu huynh quynh thì mái hướng về người con gái họ giang đã bao năm trời bất tích dấu tâm chết ở tha phương vẫn còn phiêu bạc xa xăm? đó là ngày trăm năm Còn lúc ngày xưa do đôi bên cha mẹ đổi trao ước hẹn đã lâu ngày gái tái chưa rõ mặt mày Những sao khuynh vẫn mãi vấn vương vẫn chờ đợi ơi. Ta lên lầu tiếp câu tâm sự để quán trông cho lão trọc làm ăn. Quản yeah. có thực khách đến kìa. Được rồi, để ca để cho em lo. Ăn quán là nghiệp của chàng mà. <cười> Ông kia, phải kêu anh quán hay không? Đúng rồi, anh đây. Ơi, trời ơi, má ơi. Bán ngày bán mặt sao lại có tà ma yêu quái a Vui sao lên dương trần hay là chúng vô việm tái a Ta tiểu Mạnh Thường sao không thấy già hả? Ta muốn hỏi à. Nàng Kim Tiểu Mạnh Thường đang hốt hồn hốt giá. Kim đại ca ta làm gì à? À, hỏi con quý già Ôi sao không thấy mắt cờ? Hả? Mắt cờ? Mắt cờ ai không đỡ cái búa này thì biết đỡ nè, đỡ đi, đỡ đi. Thôi thôi. Thôi. Để tôi đi quy lại cho nàng đi. Chứ anh của ta là yên hồ lỗ nay nổi tiếng cấp Giang Hồ, từng hạ sợ cả mình trong hái hiệp đó. Ôi mẹ thôi, Bữa nay tao không hạ được con cọ cái này. Tao không phải là hồ. Hầu đâu, hầu nữ có chuyện muốn nói. Cái gì? Không không được, đánh nữa. trời. Bà ngừng tôi mừng đi, làm quay à. Vũ bảo tử sao? Im vô. Tao thắc mắc tại sao bấm móc qua lấy cái gì kìa? Không vậy Kiếm gì đó Người ta kiếm cái thơ cho bọn Không được à, à mà thơ quy hàng phải không Không có được đâu Đến nữa Đến nữa Thôi mà Thằng gánh con này Sao mày, mày, mày, mày xé pho hoài vậy mày à, à, Trời ơi đó. Thấy gì vậy Làm hết thùng chứ Cái gì vậy Lá thơ của Cam Linh Anh có tiện thiếp Gửi cho nhân huynh đây nè Ủa Cam đa đa. thập dĩ cô là thiếp đây đà, đà. Trời ơi Người quen sao Từ thơ chịu nói trước Để anh nhào chút nữa là ảnh tôi ảnh thôi đủ rồi mày. Dạ, dạ, đó là tại vì vì muốn lấy Để được dịp học hỏi thêm chơi người quân cờ mà. À, thì ta tiểu thơ đã nhận được nhờ hộ huynh có gương mặt lọ thí đẻ Còn em muốn thử vài chiều xem có đáng mặt làm chồng trong... không. Ôi mà tương đệ, tương đệ đừng có nói xàm, mà thiếu thơ đây Phật tí. Hãy xem thử bức thơ này coi cam có điều chi chi dấu. mời thiếu thơ chúng ta đợi tôi đọc thơ rồi sẽ tính làm bạn với nhau cũng đã kha hay bữa nay lần đầu mới nghe được giọng nói dễ thương. Rầu không, không nè, đây nó nhỏ nè, gì đây? Đọc giùm coi. Quynh, Quynh đọc chứ nhờ gì? Trời, làm gì mà cầm tờ giấy qua xì lại vài mòn chữ hết. Trời ơi, vậy mà cũng không hiểu ý nữa. Tao nói tao là anh Quốc Tỳ, trời làm khó hoài đọc giùm coi. Đọc nè. Đọc vầng nha Vầy vầng Hoàng Minh Chánh Đại Đọc lớn lên à, đ, đ, đ, Tao này yếu mắt Tao không đọc nữa chứ Thôi anh ở đó à Tao đi à Ở đây mắc cỡ đó á Tiểu Thơ Tiểu chạy đâu vậy Rồi rồi Chưa nghe mà bà đã mắc cỡ rồi Bà chạy mất rồi Thôi phải đọc Không cầm đọc Tao cũng biết trong thơ nó nói gì rồi Thôi mày ở đây nghe không Để tao theo đoàn nha Đoàn ơi đoàn Ai đây là Kiều Anh Quán, còn ai là Lý Mạnh Thường phu Túc Hạ? Ủa, sao này giống Sở Vinh quá vậy cà? Dạ thưa, mời ta cách ngồi chơi, chờ anh tôi xuống tới. Đại ơi, có người giống tạc Sở Vinh vào ý kiến. Ly này thân hạnh diễn kiên nhân huynh. Nghe tiếng từ lâu nay mới gặp, tôi quê ở Hoài An họ Dương tên Bích Nhân. Thì ra anh về hộ cố lý đại ca đi mà. Ơ kìa, Dương Nhân huynh đây ở Hoài An à Trời ơi, em gái của ta Ơ, không, không, xin lỗi Các hạ đây là Tu Minh Nam Tử Hán à Đây là sở dân, người gian Ninh, Hào Kiệt Chiêu Anh Quán Còn đây là dân Bích Nhơn, người anh vợ mà tôi vừa biết mặt Dân huynh là con trai của ngài dân học sĩ Là cháu chú Thừa Tướng Phạm Kỳ Loan bằng cậu phải không Dân, đúng lắm Nhưng sao sở Hùng lại biết rằng vậy Ờ, thì... À... Cha tôi với dân bác phủ tuy hai mà như một Vì hai người thân nhau lắm Cảm ơn sợ anh Hùng đã có lòng thăm hỏi Nhưng gia đình tôi Sao? Gia đình với Huynh bây giờ ra sao? Cha mẹ tôi chỉ có hai con Tôi là trưởng tử Và em gái tôi là dân tầng nương lúc đó vừa mới lên mười Cảnh nhà đang âm im quan lạc Thì bóng tai quả từ đâu đưa đến Mọc mà nhu máu bồng tầng nương đi vào Bóng bị quân gian lên bắc đem đi Trừng phương trời nào sá tâm nàng thay chúแก lằm cũng không dở tròn đạo hiếu chết rồi chưa hay còn sống nơi đâu sao nó nhận tâm để mẹ sống mẹ cùng sợ gì tôi phải đi tìm em gì thân tự thân quê sông u hoài nhớ thúng con mà lòng vàng kheo Này đêm tụng kinh vang giai Phật trời khiến xui cho đứa con thất lạc được may mắn quy hồi. Rồi đây hoài báo giống nhìn lại mâ tóc xanh mà đứa con tức là đã mang theo tự giàu đó nơi đôi mắt đã mồ loa mà bóng chim tâm ca dân mình mùng là một đánh tu mi mà tâm sự sở để chẳng khác một tiểu thơ phê khác quả là một ngườisàh tâm đi và cũng là một người thừa nước mắt Khóc dễ dàng cho một chuyện đau đau sợ anh hùng vô cùng đá cản cho nên lòng giá cũng dễ muốn dễ sau Nào về tấn hoài ăn Xin dân quýnh cho tiểu để được vào hậu áo mù Để được thấy được nghe niềm triều môn Mà thâm tình như réo gọi các chi cao Dân quýnh ơi là kẻ bố dơ từ tâm bé Nên tôi dễ dàng phúc động trước mức hoàng canh Quynh mà tôi ngỡ là mẹ ruột non vậy rồi không biết từ bao giờ. Chư hiền đệ, em hãy đưa chân quân lên lầu ngẫy nghĩ, rồi đêm nay ta sẽ chung tiệc tẩy trần. Còn sợ đệ vì xúc động mà dung nhan để anh em về thay đổi sắc không không, đại quân để mặc đệ đi mặc đệ mà Sở huyền quân thiệt từ tánh nét cho đến bộ tịch không khác nào một nữ lan Mà sức lực à, giật hồng bèo cũng chết <cười> Mời dân huynh theo tôi Sở đệ, sở đệ, đừng chạy đi đâu Hãy nán lại cho huynh hỏi đôi câu Đại ca quá vui, nhanh đã quá chiếm rồi Tôi Xin kêu huynh về Sao hiền đệ ơi trời ta mong chờ môi ai đó lời mằng nong ở ai đâm quân sai rầu biết đệ hờn công đời sao buồn sao đây quân buồn khổ một đôi lời quanh sai rồi nên có hơn mơ tần bàng vẻ tưởng chi tần nấn đêm đằm ca như ngàn năm ăn tình thương như nhiều lời sám hối để để đành vu phép bỏ đi ngay. Sáu giăng ơi, biếng vàng chi mà thoát lời giá biệt duyên của đôi ta là duyên tiền đến năm từ ngàn chăng khiến xui cho bèo nước đơ. Zó bèo mây Thành nai ghiêng ca Nau Thật quý thai lời nguyệt giao kết Anh đã kinh tôi cũng đáng mặc anh hùng Nên mới bài trò ông bốn nhục ma tôi Quang đi đã em ơi, Sợ dân ơi sẽ sống bên những ngày than chết xin em chớ vô tình anh mơ ước. hãy cùng anh Trung hòa đẹpú tình ca dưới đại ca còn dùng những lờiớt giả thì sợ dưng sẽ cắt đức nghĩa Kim bằng Anh không phải hạng gió trăng sàm sợ Nhưng anh quả biết ừ. em là gái giả trai Giả lại đâu có ai giống nhau như hai giọt nữa Ngày xưa nghe thiên anh là chính nhân quân tử Không ngờ anh tớ sở như vườn tốt tớ phạm phúc Quảng công tôi làm lỗi đến hàng châu tìm gặp mặt để cớ giao tình quân đệ tìm đồng tiểu manh thường dân gian về sau anh lại xóa tan bằng những hành động như nhút vô luôi coi sau so kia沒從 若假定理假<音樂> tầng 1 ta đã dùng hết công phu không thì hiện lại đi dân a sợ dân hiền đệ. Trời ơi, nếu đúng tầng nương thì thì ta ơ kìa, đại ca lại ám trong lòng như thế? À, à, thì đệ té lầu, ta thân đến chụp thì à, thì tư thế nào vẫn còn nguyên như vậy. Cảm ơn đại ca, nếu không có người để đành tan xương nát thịt. Có bề gì thì ta cũng nát giá tan lòng. À, kìa. Để đi đâu mà gấp vậy? Không hiểu sao lòng ngu đệ bỗng dưng nôn nóng muốn đột về quê phố phột dưới à à nhờ chút tình thương làm ấm diệu tâm hồn. Kệ tình cho mình bớt nỗi cô à đơn. Sợ đệ em nói vậy thì anh cũng không dám cản ngăn nhưng chỉ chúng ta mới gặp gỡ nhau kết nghĩa anh em ơi, chẳng được bao ngày nhưng tình đã khắc sâu như khăn khít từ lâu sợ để về quê vui đoàn tụ gia đình sẽ chờ qua người đang mong người mãi chờ em ta xa nhau chỉ tạm mà thôi đồng khờ khăng nỗi niềm xót đau khi chia lìa đôi đường thay tiếng quân biệt hẹn ngày tái ngộ Bao hải giàn mây chảy dày gần nguồn nước hối rược theo mây kịp bắt hai ta dinibidong ma sao ma zoizak da kok jam dak zi ne rei hau Xàm hoài Thông báo chuyện gì Ờ Tao hiểu rồi Chuyện của tụi mình Ê Ê Nữa sao Thôi gà trống xin hẹn lại Giờ phải rượt cho anh cái đó Việc nước trước việc nha Nàng mau kiếp theo ta tới về chiêu anh quang Nhưng tôi theo anh Không tiện Vậy nàng theo ai mới tiện ừ? Nó thử nghe sao nhéo dù Chà chưa chi mà, mà Yên cái mồm Thằng quỷ sống Nghe lén chuyện của người ta đó là Là, là, là. là ăn con anh con quẹt mỏ Anh trao đa bát Đúng Nghe chuyện đó trên miệng anh nói ra Thì nàng tôi có tội ở trong thơ thì giờ mình đọc trong khăn bữa đó mắt tao yếu mẹ ơi Mới vậy cái người công xương không quẹo quẹo coi mà mày ta đã chịu thua rồi thì đừng có khui ra vậy chua mau về thăm bà đại ca còn cái chuyện chuyện bọn gian thần, thần mưu nghi đành lương Trời ơi Ta chưa nói ra sao Nhà ngư lại lạnh hết trần hết tròn Đại ta biểu anh sách quá theo tôi Để hỗ trợ cho sở dân <cười> Vậy thì đi liền Cho lão giàu quanh một bữa lòng trời lỡ đất Về cưới vợ Để có người đắp bóp là vừa Chiếc <cười> bồ lôn à. Ra đi nhớ tỏ trọng thân vàng nhé Dân dân nàng y chí ta Nếu nên sẽ gì? Nếu không có nguyên, không có nguyên thì xúc tay gãy gọng là cùng. Nhà ngươi nhớ rõ chưa? Khi ta ném chung rượu là hiểu, tất cả xong ra, nhờ giết cái độc tâm hồn quấn rồi, ta sẽ cảm thương. Yeah, nhớ rõ rồi. Dứt cơ được tên vua bạc nhược. Hắn tới rồi kìa. Thần hoàng giáng tối, giáng vạn tối. Trẫm miễn lễ, quân giận với tướng. Ô thân, hãy đầu chịu chết. Hãy cho giáng thần tác đem lòng phi chua độc Hãy mau chịu chết cho rồi đời hồng quân mà người đã hết hai mong hàng mới đã ta đồng lòng cho đó cùng a không bắt tụi, hiền canh hải đứng lên, chỗ tài xức dẹp loạn thần tặc tử. hoàng cùng hạ thần thoát khỏi trùng vây. có sao không vẫn vàng giữ giá há thần sẽ phân giá Trẫm lòng trung nghĩa của Khánh làm chưa trẫm vô cùng xúc động. Trẫm lòng nào đó khanh ở lại một mình. Tha cùng chết cho cô tôi cô chú. tôi. Tôi bẻ hạ kẻ ngu thần dám tá quan ân hạ cũng. Nhưng miệng giò thần đã bố đi khắp nẻo mà kẻ hạ thần sức yếu. mà thoát dùng tớ đe cánh mạng của hà hồn con có gì quan hệ thỉnh muốn nắm đừng bằng miệng mà làm đi sanh thân vuông kiếp già vàng cho mình Hằng nay chữ Khanh lúc nguy nàng thập tử nhất sanh chấm nhờ chữ Khanh đã qua trung ân của nhà chấm mới được toàn thân hoàng gia cùng quốc mi bình yên Đàn tấp mà lại tấm sắt công bằng rằng tức cùng giọng cho chớ danh nguy có công đầu và đấy cần xin trong huyền tâm ta ban cho đó một tăng, là từ đây cho đến ngày sau nếu không phạm tội phản thần tắc lớn bất cứ tội khác nào được miễn thần đây đó áo kia dòng dòng ta cung anh gió ba cho ba phòng cho đời. Đội ơn trời đã thiên tình. Còn tất cả anh hùng chiều, anh quán đều được phong tặng tưng vưng và ngàn cây lửa tốt. Quả nhân chỉ mong sau kẻ ăn lọc nước phải hết lòng cho nước là triệu đại này cũng tốt phước lâm rồi. đức ân thánh hoàng giáo giáo tối. Giáng giáng mới Nhân ngày vui thiết tiệc bạn bè xin chính cảnh mời công Dũng Hầu chủ tọa Không cũng ngày vui đó Thế tưởng bạn bè của ai ai năm tụ họp bần tôi hơn đà bần tâm âm gió bão. Dạ. Dù kiến quan đều nói tập. cho có thời dân này sợ lợi một đấu lận. Bạn của ai ai cũng phải về chiu anh quách. Hay hay đó, không hay sao được. Bây giờ đi không tôi đi mình, thôi mình đi xã hiền nệ